Lam U chân quân đứng bên cạnh lại lộ vẻ mờ mịch. Thượng Quan Uyển Nhi đưa ra mệnh lệnh này là có ý gì? Chẳng lẽ đại biểu thánh chủ nhất định sẽ đi ra hay sao? Nhất định sẽ đi ra. Sao có thể như vậy được? Chỉ là một cái lệnh bài bình thường, sao có thể khiến thánh chủ đi ra như vậy được? Mọi người ở đây đều nhìn chăm chú vào tấm lệnh bài trong tay Thượng Quan Uyển Nhi. Bọn họ phải nhớ kỹ tấm lệnh bài này này vào trong lòng, không muốn ngày nào đó không cẩn thận mạo phạm. Chết còn không biết chuyện gì xảy ra. Kinh chiếu thiên hạ đệ nhất nhân, chỉ có người khác chờ nàng, chưa từng có đạo lý nàng chờ người khác. Thượng Quan Uyển Nhi ra lệnh một tiếng, Nhất thời mệnh lệnh này được truyền khắp nơi Tất cả chân quân đang ở bên ngoài đều nhận được tin tức Đều bay về phía đại chiêu sơn Đến đại điện vũ thị Thượng quan uyển nhi nhận lấy lệnh bài nhìn về phía mặt vũ hề nói Vũ hề, ngươi muốn rửa oan Chẳng lẽ lại muốn ta giúp ngươi sao? Không cần Ta đã mời văn nhược tiên sinh Còn có diêm xuyên tới rút Chỉ cần đến lúc đó thánh chủ có thể để chúng ta cùng vào điện là được. Mặt vũ hề lắc đầu nói. Thượng quan uyển nhi nhìn văn nhược lại nhìn diêm xuyên trong mắt có chút sáng ngời. Vị này chính là diêm xuyên. Người viết cứu khổ muôn dân. Cùng văn nhược tiên sinh hợp lại vẽ bức tranh sinh linh đồ tháng. Nước mắt đau thương của tượng đáng nữ thần. Ta nghe đại danh của người đã lâu. Thượng quan Uyển Nhi giật mình, thoáng hiếu kỳ nói. Thượng quan cô nương khách khí. Diêm xuyên chỉ là nhất thời gặp vận may mà thôi. Diêm xuyên khẽ mỉm cười. Vận may. Ha ha ta đã thấy chữ phúc của ngươi. Thậm chí giờ phúc này vẫn nằm trong tay thánh chủ. Thánh chủ khá tán thượng đối với ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 5 chương 8 Đại Điện Vũ Thị Tò Hân U Vinh Quy Quy Nâng Gơn Quan Uyển Nhi cười nói Chữ Chữ viết trong Đại Hội Thiên thụ kia sao? Nó nằm tông tay kinh chiếu sao? Ha ha ha Chữ Phúc kia hoàn toàn là dựa vào văn nhược tiên sinh vẽ ra không tính cái gì Diêm xuyên lắc đầu một cái. Diêm hoàng khách khí. Ta đều chỉ vẽ lại chữ của Diêm hoàng. Văn nhược lập tức lắc đầu một cái. Hai vị không cần khiêm nhường. Uyển nhi rất kính nể tài năng của Diêm hoàng. Hoàng triều đại trăng kế hoạch lớn sụp đổ. Ha! Hiện tại toàn thiên hạ đều lấy đó làm giới luật. Chỉ một chút linh thạch đã khiến một trung vị tông môn sụp đổ. Tại thế giới này thực sự chưa từng có ai như vậy. Thượng Quan Uyển Nhi kính nể nói, kế hoạch lớn sụp đổ. Trên mặt Diêm xuyên có chút bất ngờ. Phải biết rằng kế hoạch này cực kỳ bí ẩn. Thực sự không có nhiều người biết về nó. Chỉ có một vài hàng vệ biết được. Hơn nửa mãi sau này mới hiểu được. Thượng quan Uyển Nhi cũng biết rõ ràng sao. Không dám nhận. Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Thánh Chủ cũng hy vọng gặp được những người tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Vừa vạn lần này có cơ hội, Uyển Nhi thực sự mỏi mắt mong chờ. Thượng Quan Uyển Nhi cười nói. Thượng quan Uyển Nhi nói xong quay đầu đi trở về. Rõ ràng nàng tính đi gặp kinh chiếu. Giờ phút này trên quảng trường trở nên yên lặng. Mặt tất cả đám người Lam U chân quân đều âm trầm nhìn về phía mặt Vũ Hề. Dương chiếc cử khẽ nhíu mày tiến lên phía trước nói. Vũ Hề, ngươi nói rửa oen là có ý gì? Chẳng lẽ còn có hung thủ nào khác sao? Mặt Vũ Hề khẽ mỉm cười, không thèm để ý tới hắn. Rất nhiều người đều nhìn vào, Dương Chí Cửu tự cảm thấy mất mặt. Trên mặt hắn lập tức cứng nờ. Đồng thời trong mắt hắn lón ra một tia tức giận. Vèo vèo. Từng thân ảnh nhanh chóng bay tới, xuất hiện trên quảng trường. Thánh địa đại chiêu, từng chân quân bay tới, đều hiếu kỳ nhìn mặt vũ hề. Trong nháy mắt trên quảng trường đã có tới trăm chân quân. Khí tức mỗi người đều nội liễm. Mỗi người nhìn qua cực kỳ uy nghiêm. Chân quân có địa vị tương đương với thánh nữ, thánh tử tại đạo quân dưới chân nhân bên trên. Một đám chân quân trình diện tất cả đều đứng ở bên ngoài chủ điện chờ đợi kinh chiếu gọi tới lượt mình. Sắc mặt của trăm chân quân đều tỏ ra ngưng trọng. Đồng thời bọn họ đều đứng cách xa mặt vũ hề cũng như các tôm của của năm tôm môn lệ thuộc Đại Chiêu. Kinh Chiếu không thiết kết bè kết đảng. Bởi vậy 100 chân quân cũng không muốn dính vào chuyện nhân quả này. Một nhóm người diêm xuyên, văn nhược mặt vũ hề đứng một chỗ, đồng thời nhìn về phía trung tâm đại điện. Bên trên đại điện một bảng hiệu đề chữ Vũ Thị. Đại Điện Vũ Thị Có thể có xuất xứ gì không? Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nhìn về phía mặt Vũ Hề hỏi Mặc Vũ Hề nhìn Đại Điện kia, suy nghĩ một chút lắc đầu nói Đại Điện này vốn gọi là Đại Chiêu Điện, sau đó đổi lại thành Vũ Thị Đại Điện Ồ, Đại Chiêu Điện Sau đó thay đổi Thay đổi lúc nào vậy? Diêm Xuyên tỏ ra nghi hoạt Hẳn là từ lúc Thượng quan Uyển Nhi bắt đầu đến đây Mặt Vũ Hề cao mày nói Bắt đầu từ khi Thượng Quan Uyển Nhi đến sao Diêm Xuyên không hiểu nói u Vinh, Quy Quy, Mơ Khi đó Thánh Địa Đại Chiêu còn chưa phải là đệ nhất tiên hạ tôm Thánh chủ tính nhiệm nhất chính là hai đạo quân dậu nguyệt, Mạo Nhật Mãi đến tận một ngày, Thượng Quan Uyển Nhi bỗng nhiên xuất hiện. Không một ai biết được lai lịch của nàng. Ngày đó, Thượng Quan Uyển Nhi và Thánh Chủ cùng ở chung một đêm. Đêm hôm đó, thực lực Thánh Chủ đột nhiên tăng vọt, khí thế tỏa ra che kín bầu trời ép về bốn phía. Không, ép toàn thiên hạ mới đúng. Năm đại thần châu Đều bị ép dưới khí tức cường thế của Thánh Chủ. Đến lúc này, thực lực của Thánh Chủ đã đạt tới đỉnh phong. Thiên hạ lại càng không có địch thủ. Mặt Vũ Hề nhớ lại nói. Thiên hạ không có địch thủ. Khí tức bao trùm toàn thiên hạ. Diêm xuyên kinh ngạc nói. Vâng, hơn nữa tính cách Thánh Chủ cũng xảy ra một vài biến hóa. Khí phách tăng tới mức trước nay chưa từng có. Ác thật giống như khí thế phát ra khi chàng lên triều vậy. Mặt vũ hề cao mày nói. Khí thế đế vương. Diêm xuyên cảm thấy cổ quái nói. u vinh, quy quy, mơ. Đến lúc này Thượng quan Nguyễn Nhi trở thành người được Thánh Chủ tin tưởng nhất. Cho dù là dậu nguyệt. Bảo nhật cũng không được sụn án như thượng quan uyển nhi Mặt vũ hề nhớ lại nói Đúng rồi Ta nhớ chàng có thể nhìn thấu tu vi của người khác Tu vi của thượng quan uyển nhi thế nào vậy? Mặt vũ hề tò mò hỏi Chưa nhìn ra Diêm xuyên câu mày nói Chưa nhìn ra Mặt vũ hề kinh ngạc nói Diêm Xuyên gật đầu một cái, thoáng yên lặng một hồi. Có thể khiến Diêm Xuyên không nhìn ra tu vi, chỉ có hai khả năng. Một là người đó có công pháp đặc biệt để giấu tu vi của mình. Hai là có tu vi cao hơn tu vi của Diêm Xuyên kiếp trước. Mọi người ở ngoài đại điện chờ. Mạo Nhật Đạo Quân, Dậu Nguyệt Đạo Quân, Cổ Nguyệt Thánh Tử lần lượt xuất hiện ở trên quảng trường. Mỗi người đều nhớ mày nhìn về phía mặt Vũ Hề. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa ngày, Thượng Quan Uyển Nhi lại xuất hiện ở cửa Đại Điện Vũ Thị. Thánh Chủ có lệnh, chân quân trở lên vào Đại Điện Vũ Thị. Thượng Quan Uyển Nhi kêu lên. Vâng. Một đám chân quân cung kính nói. Hai đạo quân Mão Nhật và Dậu Nguyệt dẫn đầu, bọn họ chậm rãi bước vào đại điện Vũ Thị. Đám chân quân bước vào, đám người mặc Vũ Hề vẫn đứng chờ bên ngoài. Sau khi một đám chân quân vào điện, rất nhiều chân nhân đứng xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Lại nhìn về phía mặt Vũ Hề, thần sắc đã thay đổi rất nhiều. Thật sao? Tấm lệnh bài kia thật sự dẫn động Thánh Chủ. Chờ tất cả chân quân vào điện, Thượng Quang Uyển Nhi lại nhìn về phía chủ nhân của 5 công môn lệ thuộc. Chư vị, lần này Thánh Chủ chủ trì. Nguyên nhân lớn nhất là vì con trai của các ngươi và sự trong sạch của Vũ Hề Thánh Nữ. Chư vị có thể vào điện. Thượng Quang Uyển Nhi quay về phía 5 đại công chủ nói. Vâng, năm người gật đầu lên tiếng. Thánh chủ tới. Năm người bước vào đại điện. Dương Chiến Cửu đứng ở ngoài điện, vẫn có chút không tin. Vũ Hề lệnh bài đó của nàng là gì vậy? Vì sao thánh chủ nhìn thấy lệnh bài liền đi ra? Dương Chiến Cửu lộ ra một tia lo lắng nói. Mặt Vũ Hệ tất nhiên không để ý tới hắn. Dương chiếc cửu tự làm mình mất mặt. Sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm. Hắn lại nhìn về phía Diêm Xuyên trong mắt lón ra một tia oán đột. Dường như mặt vũ hề không để ý tới mình tất cả nguyên nhân đều là do Diêm Xuyên. Thánh chủ truyền mặt vũ hề, Diêm Xuyên, mạnh văn nhược vào điện ít kiến. Thượng quan uyển nhi kêu lên. Diêm Xuyên, mặt vũ hề. Văn Nhược gật đầu một cái sau đó đi theo thượng quan uyển nhi bước vào đại điện vũ thị. Ba người vừa vào đại điện. Lập tức cảm thấy một áp lực từ trên trời éo thẳng tới. Giống như một cổ thiên uy đang chăm chú nhìn vào. Khiến người ta đột ngột phát sinh cảm giác trang nghiêm. Bọn họ đi từng bước vào đại điện. Đại điện chia thành ba cấp. Cấp thứ nhất toàn là chân quân, thánh tử, thánh nữ đứng. Người dẫn đầu chính là cổ Nguyệt thánh tử. Vẽ mặt hắn ôm trầm nhìn về phía ba người diêm xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 5 chương chính chất vấn trên điện. Cờ. Ở thứ hai có dậu Nguyệt đạo quân, Mạo nhật đạo quân đứng, còn có 5 tôn chủ tôn môn lệ thuộc. Tất cả đều là cường giả thượng hư cảnh. Cấp thứ ba là một long ỷ lớn. Giờ phút này bên trên long ỷ có một nữ tử ước khoảng 40 tuổi đang ngồi. Nữ tử này ung dung hào hoa phú quý, trong hai mắt lộ ra một trí tuệ linh động. Hai tay đặt trên chỗ để tay của long ỷ, lặng lặng nhìn mọi người trong đại điện. Nữ tử mặc một chiếc hoàng bào hoa lệ từ trên cao nhìn xuống, dường như quan sát muôn dân. Nàng tản ra khí thế đế vương một cách hoàn toàn tự nhiên. Diêm xuyên thoáng nhíu mày. Khí phách đế vương. Trên người kinh chiếu làm sao có được khí phách đế vương. Thượng quan uyển nhi đi phía trước ba người. Nàng đi tới phía trước cung kính thi lễ với nữ tử đang ngồi phía trên Long ịa. Thánh chủ, mặt vũ hệ, diêm xuyên, văn nhược đã tới. Thượng quan uyển nhi cung kính nói, U, V, K, W, W, M. Kinh chiếu ngật đầu một cái. Thượng quan uyển nhi bước lên cấp thứ hai, đứng ở bên cạnh bảo nhật đạo quân. Mọi người trong đại điện đồng thời nhìn về phía ba người đứng giữa điện. Đệ tử Mạc Vũ Hề, bái kiến thánh chủ. Diêm xuyên đại trăng ra mắt đại chiêu thánh chủ. Mạnh Văn Nhược bái kiến thánh chủ. Ba người quay về phía kinh chiếu thi triển những lễ tiết không giống nhau. Mặc Vũ Hề quỳ hai đầu gối xuống trong khi Văn Nhược và Diêm xuyên lại vẫn đứng. Kinh chiếu. Người trước mắt này chính là thiên hạ đệ nhất nhân Trong mắt diêm xuyên chật hiện lên một cảm giác chờ mong Mặt vũ hề Bên trên lòng ỉ kinh chiếu bỗng nhiên mở miệng nói Vâng Mặt vũ hề lập tức cung kính nói Chuyện của ngươi Uyển Nhi đã nói với bản tôn Nói ngươi muốn tự mình rửa sạch nổi oan ước Bảo ta chủ trì công bằng cho ngươi Kinh chiếu thản nhiên nói Vâng khẩn cầu thánh chủ làm chủ Đệ tử rất cảm ơn Mặt vũ hề quỳ xuống đất nói Kinh chiếu nhìn mặt vũ hề Trong mắt lón ra một tia phức tạp Lam U chân quân đứng bên cạnh Bỗng nhiên ra khỏi hàng cung tính nói Thánh chủ chứng cứ xác thực Mặt vũ hề giết con trai chúng ta Cầu xin thánh chủ phạt nặng Lam U chân quân vừa mở miệng, tôn chủ mấy tôn môn lệ thuộc khác cũng muốn mở miệng. Bản tôn cần ngươi đến chỉ dạy sao? Kinh chiếu thẳng nhiên nói. Lam U chân quân liền biến sắc vội vàng nói. Không dám tại hạ nói lỡ lời. Bốn tôn chủ lệ thuộc khác lập tức nuốt những lời nói bên miệng xuống. Mặt vũ hề. Kinh chiếu thẳng nhiên nói. Có đệ tử, nếu ngươi muốn bản tôn chủ trì công chính cho ngươi, vậy bắt đầu đi. Kinh chiếu lãnh đạm nói, Vâng, đệ tử mời Diêm Xuyên, giúp đệ tử chứng minh sự trong sạch của mình. Mong thánh chủ cho phép. Mặt vũ hề cung kính nói, Chuẩn, kinh chiếu lên tiếng trả lời. Nhận được sự cho phép của kinh chiếu, Diêm xuyên tiến lên một bước, nhẹ nhàng đỡ mặt vũ hề đứng lên. Mặt vũ hề có chút lo lắng. Nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt Diêm xuyên, nàng vẫn đứng dậy. Diêm xuyên nâng mặt vũ hề dậy, nhìn về phía kinh chiếu. Nghe đại danh của kinh thánh chủ đã lâu. Lần này Diêm xuyên làm người biện hộ cho mặt vũ hề. Nếu có gì bất kính, Mong kinh thánh chủ bỏ quá cho. Diêm xuyên nói. U, V, K, W, W, M. Kinh chiếu đáp một tiếng. Chuyện ngày đó, nói vậy hẳn mọi người đều đã từng nghe thấy. Diêm xuyên không thuật lại nhiều. Tiếp đó, Diêm xuyên sẽ phân tích tình tiết vụ án, sẽ hỏi dò đám người có liên quan. Trong lúc này, hy vọng những người khác có thể kiềm chế tâm trạng của mình, không nên làm những điều quá khiếp. Diêm xuyên nhìn về phía bảo nhật đạo quân nói. Hai mắt bảo nhật đạo quân thoáng nheo lại, nhưng hắn cũng không hề mở miệng. Kinh chiếu gật đầu một cái. Chưa hỏi xong, không cắt lời. Vâng, mọi người bên trong điện đồng thời đáp. Cảm ơn Kinh Thánh Chủ. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Mão Nhật Đạo Quân lại bỗng nhiên cảm thấy một tia không đúng. Hắn hơi nhớ mày. Điều Diêm Xuyên muốn chính là mệnh lệnh này. Hắn muốn Mão Nhật Đạo Quân câm miệng. Diêm Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía cổ Nguyệt Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử mời đứng ra ngoài. Diêm Xuyên có chuyện muốn hỏi. Diêm Xuyên nhìn về phía cổ Nguyệt Thánh Tử. Tất cả các cường giả trong Đại Điện đều nhìn về phía cổ Nguyệt Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử thoáng nhớ mày, nhưng vẫn đi ra. Trong mắt hắn có phần âm lãnh nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, ngươi có gì muốn hỏi? Cổ Nguyệt Thánh Tử phối hợp nói. Về vụ huyết án tại Bắc Mạc Điện hẳn cổ Nguyệt Thánh Tử có rất nhiều cảm xúc chứ? Diêm xuyên cười nói Không sai Ba đệ đệ, bốn muội muội của ta đều bị giết chết tại Bắc Mạc Điện Bọn họ là người thân nhất của ta Ta nhất định phải báo thù cho bọn họ Sắc mặt cổ Nguyệt Thánh Tử âm trầm nhìn về phía mặt Vũ Hề Nói được lắm Báo thù cho người thân nhất bọn họ ở trên trời có linh thiên mới có thể ngủ yên. Diêm xuyên nhất thời tiết lời u v k -w, w m Cổ Nguyệt Thánh tử ta xem qua một vài tư liệu, Mão Nhật đạo quân tổng cộng có 9 người con. Ngươi và 7 người đại chết có quan hệ rất tốt. Vậy thì thế nào? Ngươi là lão đại. Theo lời đồn, Năm đó bảo nhật đạo quân cho các ngươi tài nguyên tu hành. Bảy đệ muội đã chết của người đều đưa tất cả tài nguyên cho ngươi, Giúp đỡ lão đại tu hành. Hy vọng lão đại sớm ngày mạnh mẽ, Che chở cho bảy đệ muội của mình. Đúng là huynh muội tình thơm. Diêm xuyên cười nói, Cổ Nguyệt Thánh tử siết chặt nắm đấm, Rõ ràng mặc dù là giờ phút này hắn vẫn chưa hết xúc động về chuyện của năm đó. Theo lời đồn, Một lần đi du lịch, Gặp phải một cường yêu, Cổ Nguyệt Thánh Tử trong lúc đứng giữa ranh giới của cái sống và cái chết, Là tứ muội của ngươi dùng thân thể nhu nhược mềm mại đỡ giúp ngươi một đòn trí mạng, Đổi lấy sự tỉnh ngộ cho người làm huynh trưởng như ngươi, Khiến ngươi trở nên mạnh mẽ. Nhưng tứ muội của ngươi lại mắc một căn bệnh vĩnh viễn. Cổ Nguyệt Thánh tự nghĩ đến năm đó trong lòng cảm thấy ngạn ngào trong mắt xuất hiện một chút tơ máu. Theo lời đồn. Trong một lần ngươi tu hành bị tẩu hỏa nhập ma. Cần băng liên vạn năm trốn ác tâm ma. Là tam đệ của ngươi đi tới đại tuyết sơn ở Bắc Thần Châu. Quỳ xuống cầu vô số yêu ma, chịu đựng bị làm nhục dưới khố, thậm chí trên mặt bị xăm hình xấu xí, mới cầu được băng liên vạn năm, để trấn ác tâm ma của ngươi. Tuy rằng sau đó, ngươi vì tam đệ của ngươi sang bằng đại tuyết sơn, nhưng nỗi nhục của tam đệ ngươi lại vĩnh viễn không xóa đi được. Thậm chí điều đó đã trở thành tâm ma trong hắn tu vi khó tiếng thêm nữa. Diêm xuyên từng bước tiếng lại gần nói. Cổ Nguyệt Thánh tử siết chặt nắm đấm trong mắt đầy tơ máu che kín Diêm xuyên, ngươi muốn nói gì? Sắc mặt cổ Nguyệt Thánh tử âm trầm, nổi lòng hết sức không yên. Những điều Diêm xuyên vừa nói tới đều là sự thực. Tại Thánh Địa Đại Chiêu chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết được những điều này. Đó cũng chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cổ Nguyệt Thánh Tử. Ta muốn nói gì? Cổ Nguyệt Thánh Tử chẳng lẽ người còn không nhìn ra ta muốn nói gì sao? Bảy đệ muội của ngươi. Bọn họ đưa tài nguyên cho ngươi. Không tiếc ném đi sinh mạng của mình vì ngươi. Không tiếc ném đi tôn nghiêm của mình vì ngươi. Bọn họ vì cái gì? Huynh đệ tình thâm. Về phương diện này, phần lớn bọn họ hy vọng đại ca như ngươi có thể che chở cho bọn họ. Ngươi làm được sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 5 chương 10 trên biện chỉ hung thủ. Giờ EF Xuyên tiến lên một bước nói Cổ Nguyệt Thánh tử không tự chủ lùi về phía sau một bước Bọn họ làm những điều này vì ngươi còn có rất nhiều chuyện khác ta cũng không liệt kê Nhưng ngươi thì sao? Nhìn thấy bản thân bọn họ chết ngươi làm cái gì? Thờ ơ, ơ sao? Diêm Xuyên ép hỏi Cho nên ta muốn báo thù cho bọn họ Cổ Nguyệt Thánh tử quát lên Báo thù Ngươi đúng là đang báo thù sao? Ngươi biết bọn họ vì sao lại như vậy? Thi thể bị bảo nhật đạo quân liện Ngươi hẳn cũng đã nhìn thấy Ngươi nhìn thấy những thi thể này Ngươi cảm nhận thế nào? Diêm xuyên quát hỏi nói Cảm nhận Trong mắt Cổ Nguyệt Thánh tự đỏ ửm Cảm nhận được lúc tứ muội ngươi vì ngươi đỡ một đòn trí mạng của yêu ma sao? Cảm nhận được tứ muội ngươi vì ngươi không để ý với sinh mạng mình, hy sinh không do dự sao? Cảm nhận được giận dữ và xấu hổ khi tam đệ ngươi phải chịu đựng nỗi nhục dưới khố sao? Cảm nhận được tam đệ ngươi bị xâm hình vì ngươi vẫn không khuất nhục gào khóc sao? Ngươi cảm nhận không được Bởi vì Thời điểm ngươi trở thành người hết sức quan trọng của Thánh Địa Đại Chiêu, ngươi lại khiến hy vọng của bọn họ biến thành tuyệt vọng. Bọn họ vì sao mà chết? Vì giết? Tự nguyện! Ngươi có hiểu rõ ràng không? Ta nghĩ ngươi biết rõ, bọn họ cũng biết rõ. Nhưng giờ phút đối mặt này, Bọn họ không nhận được một chút trợ giúp nào của người huynh trưởng này. Không nhận được một chút thông cảm nào từ người huynh trưởng mà bọn họ sùng bái. Bọn họ lặng lẽ bị động, huynh trưởng như ngươi lại phối hợp bị động như bọn họ. Từ trước đến nay ngươi chưa từng nghĩ qua chuyên giúp bọn họ thoát khỏi biển khổ. Diêm xuyên chất vấn. Không có ta không có cách nào giúp bọn họ. Lúc đó ta không mặc ở đó. Lúc đó ta không ở bên cạnh bọn họ. Trong mắt cổ Nguyệt Thánh Tử có chút ương ước. Ngươi không ở sát bên cạnh. Vậy hiện tại không còn nữa sao? Kết quả, ngươi biết một ít. Nhưng bây giờ, ngươi giúp bọn họ rời khỏi tình trạng bị động kia, hay là tiếp tục phối hợp bị động như bọn họ. Bọn họ nguyện bị giết. Hay là tự sát sao? Ngươi cảm thấy, là ngươi, ngươi nguyện ý sao? Bọn họ thì sao? Từ trước đến nay ngươi chưa từng nghĩ tới bọn họ. Bọn họ không ngừng hy vọng, nhưng lại chỉ có thể trở thành vật hy sinh cho ngươi trưởng thành mà thôi. Giọng điệu diêm xuyên đầy cay nghiệt nói. Câm miệng, câm miệng. Cổ Nguyệt Thánh tử rơm rớm nước mắt, rước gào. Trong đại điện, một đám chân quân không một ai mở miệng. Giờ phút này Mão Nhật Đạo Quân cũng âm thầm sốt ruột. Bởi vì Mão Nhật Đạo Quân nhìn ra tâm tình cổ Nguyệt Thánh Tử đã bị Diêm Xuyên điều động, bị Diêm Xuyên khốn chế rồi. Mão Nhật Đạo Quân âm thầm sốt ruột nhưng lại không dám động. Voi vì kinh chiếu đã hạ lệnh, mình không được ngắt lời. Câm miệng Hà hà hà, cổ nguyệt thánh tử, đây là ngươi đang lừa mình dối người sao? Đây là sự thật. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ có ngươi giả vờ không biết. Thật ra đối với ngươi mà nói, sinh mạng, tôn nghiêm của đệ đệ muội muội cũng không tính là cái gì. Bọn họ khổ sở giải du bị ép phải thỏa hiệp. Sau sự thỏa hiệp của bọn họ, Ngư chỉ gắn lên phía trên vết thương một cây diêm mà thôi Diêm xuyên tiếp tục thúc đẩy tâm tư của cổ Nguyệt Thánh Tử Cổ Nguyệt Thánh Tử đè nén tâm tình của mình Nhưng giờ phút này hắn càng đè nén cảm giác càng thêm nặng nề Đợi tới thời điểm hoàn toàn không áp chế nổi thời Sợ là tâm tình cổ Nguyệt Thánh Tử sẽ bạo phát với một mức độ trước nay chưa từng có Không phải ngươi muốn báo thù sao? Ta biết lúc trước ngươi ở Trung Thần Châu. Lúc đó ở Thần Tôn Thánh Địa ta cũng đã nhìn thấy ngươi. Nhưng đây không thể trở thành cái cớ để ngươi trốn tránh được. Ngươi mới vừa trở về, mọi chuyện ngươi đều đã nghe người ta nói. Ngươi biết ngày đó mọi chuyện cụ thể diễn ra như thế nào không? Ngươi biết. Đệ mụi ngư rốt cuộc chết như thế nào không? Diêm xuyên trầm giọng nói Hai mắt cổ Nguyệt Thánh tử đỏ ẩm, nhìn chằm chằm vào Diêm xuyên Vì cố ngăn chặn lửa giận trong lòng, cổ Nguyệt Thánh tử không tiếp tục nói nữa, chỉ gắt gao nhìn hắn Rất nhiều người đều cho rằng đó là do mặt Vũ Hề làm Nhưng ta phải nói cho ngươi biết không phải Diêm xuyên trầm giọng nói. Nói xong, Diêm xuyên nhìn về phía kinh chiếu nói. Kinh thánh chủ ta lại muốn truyền dương chiếc cửu lên điện. Hắn là nhân vật quan trọng nhất. Mặt mạo nhật đạo quân liền biến sắc. Bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Chuẩn. Sau khi kinh chiếu ra lệnh một tiếng, dương chiếc cử ở ngoài điện nhanh chóng được truyền vào đại điện. Dương chí cử không rõ vì sao mình được truyền vào đại điện. Khi tiến vào đại điện, vẽ mặt hắn đầy mờ mịt. Nhìn chân quân đứng xung quanh một chút. Sau đó hắn lại nhìn mấy người đứng giữa điện. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoạt. Cuối cùng hắn nhìn về phía chính giữa đại điện. Dương chí cử bái kiến thánh chủ. Dương chí cử cung kính nói. Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơn, phối hợp trả lời câu hỏi của Diêm Xuyên. Kinh chiếu thẳng nhiên nói. Vâng, Dương Chí Cử không rõ nhưng vẫn gật đầu một cái. Dương Chí Cử thoáng ngạo mạn nhìn Diêm Xuyên, lại nhìn mặt Vũ Hề, dường như đây là tình thế bắt buộc. Dương Chiếu Cử trong lúc vụ huyết án xảy ra tại bác mặt điện, người đang ở chỗ nào? Diêm Xuyên cười hỏi. Ta ở trong điện của mình. Dương Chiếp Cửu trầm giọng nói. Ngươi xác định. Lúc đó ngươi không phải đang ở sát bên cạnh mạo nhật đạo quân. Diêm Xuyên hỏi tới. Diêm Xuyên, ngươi quản ta ở đâu làm gì? Khi huyết án xảy ra tại Bắc mặt điện ta căn bản không có ở hiện trường. Ngươi còn muốn phu oan cho ta sao? Ngươi chọn sai đối tượng rồi. Dương chiếp cử khinh thường nói. Diêm xuyên khẽ mỉm cười, không để ý lắm tới thái độ của hắn. Diêm xuyên lại nhìn về phía cổ Nguyệt Thánh Tử nói. Cổ Nguyệt Thánh Tử ta không biết trong lòng ngươi suy đoán hung phạm là ai. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết hung thủ thật sự là ai. Hắn ở ngay giữa chúng ta trong đại điện này. Khóng miệng Mão Nhật Đạo Quân lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Định vạch trần hành động của mình sao? Mạo Nhật Đạo Quân làm rất kín kẻ không có một chút sơ hở nào. Thậm chí mình còn là khổ chủ lớn nhất không hề có một chút chứng cứt cho dù hắn chỉ mình cũng chỉ phí công. Thậm chí còn mang tội danh trêu chọc thánh chủ. Hung thủ thật sự chính là hắn. Dương chí cửu, Diêm Xuyên đột nhiên chỉ về Dương chí cửu, Mão Nhật đạo quân đột nhiên biến sắc. Hắn nhất thời ngạc nhiên nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên chỉ trích Dương chí cửu, tại sao lại như vậy? Trong toàn bộ sự việc đều là do Mão Nhật đạo quân bày ra, nhưng tại sao Diêm Xuyên lại chỉ trích Dương chí cửu? Cổ Nguyệt Thánh tử cũng đột nhiên nheo mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó ánh mắt hắn chật lóe lên. Trong đại điện, một đám chân quân, đạo quân đều cảm thấy không hiểu. Ngươi nói vậy? Diêm xuyên, ngươi nói xấu ta, ngươi vu oan hãm hại ta. Ta liều mạng với ngươi." Dương Chiếp cử nhất thời phẫn nộ hét lên. Mặc dù mình biết kết quả Nhưng căn bản không phải là do mình làm. Làm càng. Trước mặt kinh thánh chủ, ngươi dám hồ đồ sao? Diêm xuyên trừng mắt nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 11 ngươi có chứng cứ gì? Giờ, ơn chế cử, dừng tay. Cổ Nguyệt Thánh tử cũng lầm thét nói. Hắn nói xấu ta. Dương cổ nguyệt, hắn nói xấu ta. Phụ thân, hắn nói xấu ta. Dương chiếp cửu nhất thời nôn nóng nói. Nói xấu. Ha ha, có phải nói xấu hay không? Ta lại có chứng cứ. Diêm xuyên bỗng nhiên cười nói. Chứng cứ. Dương chiếp cửu lộ vẻ kinh ngạc. Chứng cứ. Không phải đã làm rất kín kẻ rồi sao? Sao có thể có chứng cứ được? Chứng cứ gì? Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng nói. Lúc trước bị Diêm Xuyên sỉ nhục một trận Cổ Nguyệt Thánh Tử còn cố kiên trì. Nhưng hiện tại hắn đã xuất hiện một tia dao động. Dương Chiết cử, ta hỏi ngươi. Lúc đó phụ thân ngươi xông vào bát mặt điện, ngoài trừ mặt vũ hề ra, tất cả những người khác đều ngã trong vụn máu. Bọn họ chết lúc nào? Là trong nháy mắt khi phụ thân ngươi xông vào đại điện sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Hừ, Diêm xuyên ngươi muốn giá họ cho ta sao? Đừng hỏng. Lúc đó không chỉ có một mình phụ thân ta còn có rất nhiều chân quân khác cũng tiến vào. Người trong bác mặt điện đều đã chết một canh giờ. Lúc đó trong bác mặt điện chỉ có mặt vũ hề không có người nào khác. Dương chiếc cử quát lên. Một canh giờ. Ngươi xác định. Diêm xuyên cười nói. Ít nhất một canh giờ, mọi người đều biết. Dương chiếc cử lạnh lùng nói. Đây chính là chứng cứ” Cổ nguyệt thánh tử vậy đệ muội của ngươi trong đó lão nhị và lão lục là thánh tử, thánh nữ đúng không? Diêm xuyên cười nói. Sắc mặt cổ nguyệt thánh tử trầm xuống. Nhất thời hắn đã nghĩ tới. Dương chiếc cử phản ứng chậm hơn, nhưng suy nghĩ một chút. Hắn nhất thời há ngồm miệng, lộ vẻ kinh ngạc. Kẻ hở, kẻ hở đã xuất hiện. Thánh tử, thánh nữ đều có công đức pháp tướng. Tại thời điểm bọn họ bỏ mình, pháp tướng của bọn họ phía trên biển mây công đức sẽ sụp đổ. Pháp tướng của hai người này là đi theo phía sau pháp tướng của Mão Nhật Đạo Quân. Mão Nhật Đạo Quân hẳn phải cảm giác được trước tiên. Tôn chủ của năm tôn môn lệ thuộc đều cách quá xa. Cảm nhận của bọn họ đối với biển mây công đức trong tung không sâu Nhưng mạo nhật đạo quân đang ở ngay nơi này Tại sao hắn lại chờ muộn một canh giờ mới đi tới bắt mặt điện Tại sao Diêm xuyên nhất thời quát lạnh nói Tại sao Tất cả mọi người đều ngẩn ra Đúng vậy nơi này có chênh lệch về thời gian Dương chiếu cự bị diêm xuyên quát một tiếng liền lôi xuống một bước. Cổ Nguyệt Thánh tử có chút nhướng mày. Sắc mặt Mão Nhật Đạo Quân có chút thay đổi. Hắn muốn mở miệng, nhưng giờ phút này hắn lại không mở miệng được. Cho nên, vừa nãy ta mới hỏi, lúc đó có phải ngươi ở sát bên cạnh Mão Nhật Đạo Quân hay không? Thế nhân đều biết, người con Mão Nhật Đạo Quân yêu thương nhất chính là ngươi, Dương Chí Cửu. Lúc đó, ngươi khẳng định cầu xin Mão Nhật Đạo Quân đừng nói ra ngoài. Mão Nhật Đạo Quân thấy mấy người con trai. Con gái đã chết. Vì muốn bảo hộ cho ngươi. Lúc này mới kéo dài một canh giờ sau mới tới. Diêm xuyên quát lên. Mão Nhật Đạo Quân cao mày. Nam Tôn Chủ lệ thuộc công môn cũng như mày. Bởi vì đây hoàn toàn là do Diêm Xuyên nói mò. Lúc đó Mão Nhật Đạo Quân và Năm Tôn Chủ ở chung một chỗ. Tại sao có thể là Dương Chí Cửu? Mọi người không tin lời Diêm Xuyên nói. Nhưng Kinh chiếu không cho mở miệng, bọn họ cũng chỉ có thể kiên nhẫn nhìn. Ngươi nói vậy, ngươi nói vậy, ngươi nói dối. Ta không có ở bên cạnh phụ thân ta. Lúc đó ta không có ở bên cạnh. Dương chiếc cử tiêu quát lên. Có hay không bản thân ngươi rõ nhất? Ngươi không cần phải nói với ta. Ngươi nói với cổ Nguyệt Thánh Tử, xem hắn có tin hay không. Diêm xuyên cười nói. Cổ Nguyệt Thánh Tử khẽ nhớ mày. Nhưng đối với lời nói của Diêm Xuyên hắn vẫn có một chút nghi ngờ. Cổ Nguyệt Thánh Tử càng tin tưởng Mão Nhật Đạo Quân sẽ làm như vậy. Cổ Nguyệt Thánh Tử ta biết ngươi nghi ngờ. Như vậy đối với Dương Chí Cử có ếp lợi gì? Tại sao Dương Chí Cử muốn làm như vậy? Tại sao ta không nghi ngờ Mão Nhật Đạo Quân? Ta cho ngươi biết bởi vì Dương Chí Cử muốn ép mặt Vũ Hề phải gãi cho hắn. Chuyện hắn tìm đến mặt Vũ Hề để cầu hôn, hẳn ngươi phải biết chứ. Ta nghĩ Dương Chí Cử khẳng định đã cầu xin Mão Nhật Đạo Quân. Nhưng Mão Nhật Đạo Quân căn bản không đáp ứng. Cho nên Dương Chí Cử mới dùng tới nước cờ hiểm như vậy. Mới tính hy sinh bảy huynh trưởng để ép mặt Vũ Hề. Đồng thời cũng ép mạo nhật đạo quân phải biết thời biết thế Bởi vì nếu như mạo nhật đạo quân đáp ứng Muốn thúc đẩy việc này khẳng định không khó Dù sao mặt vũ hề chỉ chỉ là thánh nữ mà thôi Ngươi hẳn phải biết được năng lực của đạo quân Bọn họ hẳn không nói cho ngươi biết chân tướng mọi chuyện đúng không Diêm xuyên cười nhạt nói Cổ Nguyệt Thánh Tử đột nhiên hít sâu một hơi. Chuyện phụ thân muốn cho Dương Chí Cử cùng mặt Vũ Hề thành hôn Cổ Nguyệt Thánh Tử có biết. Nhưng cũng không cần phải gây ra thảm cảnh khốc liệt như vậy chứ. Chỉ cần phụ thân cầu xin Thánh Chủ một chút là có thể nhận được đáp ứng, lập tức có thể được rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Lẽ nào thật sự chính là Dương Chí Cửu đã tự mình làm? Trong lúc nhất thời, hoài nghi trong lòng cổ Nguyệt Thánh tử tăng thêm không ít. Nhưng muốn lật đổ nhận thức ban đầu, hiện tại vẫn còn rất xa. Diêm Xuyên cũng hiểu rõ điều này. Bởi vậy, Diêm Xuyên vẫn đang không ngừng đang thêm một lời nói dối, một lời nói dối khiến chân tướng nổi lên mặt nước. Người nói dối... Diêm xuyên, là mặt vũ hề giết bọn họ, không có quan hệ gì tới ta, không có quan hệ gì tới ta. Dương Chí Cửu nôn nóng nói, Không có liên quan gì đến ngươi sao? Trong lòng ngươi biết, Bằng không với chứng cứ này, ngươi tính giải thích như thế nào? ngươi yên tâm, Dương Chí Cửu. Ở đây có bao nhiêu chân quân nhìn vào ta làm sao đổ oan cho ngươi được? Hơn nữa, chứng cứ trong tay ta không chỉ có một chút như vậy. Đợi ta lấy ra từng chứng cứ, ngươi có ngụy biện nữa cũng vô ích. Diêm xuyên quát lên. Ngươi nắm, ngươi nắm chứng cứ gì? Dương Chí Cửu nôn nóng nói. Giờ phút này, sắc mặt bảo nhật đạo quân càng thêm âm trầm. Hắn còn có chứng cứ nữa sao? Sao có thể như vậy được? Khi Diêm Xuyên đưa ra chứng cứ như vậy đã khiến Mão Nhật Đạo quân bất ngờ, làm sao còn có nữa? Đây không phải là hành động vô cùng kín kẻ sao? Đại điện Vũ Thị Tất cả cường giả đều nhìn vào giữa điện Từ phân tích của Diêm Xuyên Bọn họ nhất thời phát hiện Tình tiết vụ án nhìn như có chứng cứ xác thực Lại không đơn giản như vậy Năm tôn chủ lệ thuộc lộ ra nụ cười lạnh. Năm người đều không tin Diêm Xuyên. Bởi vì ngày ấy bảo nhật đạo quân đang ở cùng với mình. Diêm Xuyên chỉ đang nói với vẫn mặt thôi. Chỉ có bảo nhật đạo quân cảm giác được điểm không đúng. Chuyện của mình, bản thân mình rõ ràng nhất. Nắm đấm của hắn có chút siết chặt. Hắn chỉ sợ hai người con trai không chịu nổi sức ép của Diêm Xuyên. Dậu Nguyệt Đạo Quân nghi hoặc nhìn Mão Nhật Đạo Quân. Thượng quan Uyển Nhi nhìn về phía Diêm Xuyên trong mắt hơi sáng ngời. Thần sắc kinh chiếu không đổi, lặng lặng nhìn bọn họ. Ngươi có chứng cứ, ngươi có chứng cứ gì? Dương Chí Cửu nôn nóng nói. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz. Quận 5 chương 12 tâm loạn như ma. N. Khin thái độ nôn nóng của Dương Chiếp cử và kinh nghi của cổ Nguyệt Thánh tử, Diêm xuyên khẽ mỉm cười. "Được, nếu ngươi muốn nghe, vậy ta sẽ nói. Ta không nói về phiên bản Mặc Vũ Hề vết người lúc trước. Ta nói tới một phiên bản khác đi." Mọi người nghe thử xem sao Diêm Xuyên cười nói Mọi người đều dán mắt vào Diêm Xuyên Ngươi nói đi Ta xem thử ngươi có thể theo nhật được cái gì Trong mắt Dương Chí Cửu đỏ ửng nói Lại nói Có người tên là Dương Chí Cửu coi trọng mặt vũ hề Nhưng hoa rơi hưởng ý nước chảy vô tình Mặt vũ hề đối với hắn căn bản không hề để ý. Trong dương chí cử mang theo oán hận, khẩn cầu phụ thân hắn là Mão Nhật Đạo Quân. Nhưng không ngờ Mão Nhật Đạo Quân có tính toán khác, không đồng ý. Dương chí cử không cam lòng, đột ngột sinh ra ý niệm ép bảy vị huynh trưởng hãm hại mặt vũ hề. Hắn muốn nàng phải mất đi vị trí thánh nữ. Khi đó mặt vũ hề khổ sở không nơi nương tự chắc chắn khó thoát khỏi ma trưởng của Dương Chí Cửu. Diêm xuyên cao giọng nói. Mặc vũ hề lộ ra vẻ oan ướt. Ngươi nói dối. Dương Chí Cửu giận dữ nói. Ta còn chưa nói hết. Ngươi chờ ta nói xong mới phản bác có được không? Diêm xuyên cười nói. Một đám chân quân đứng xung quanh nhất thờ nhớ mày nhìn về phía Dương Chí Cửu. Dương chiếc Cửu cố đè nén phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Dương Chí Cửu muốn hãm hại mặt Vũ Hề. Bởi vậy cần một âm mưu chắc chắn thành công. Khiến mặt Vũ Hề trăm miệng cũng không thể vào chữa. Khiến Mạc Vũ Hề mãi mãi không thể quay đầu lại. Bởi vậy, hắn đợi được lần này 5 đại tôn môn đến đây. Dương Chiến Cử nêu ý kiến để Mạo Nhật Đạo quân sắp xếp bảo Mạc Vũ Hề dẫn theo con trai và con gái của cường giả tới giao lưu. Chế tạo huyết án tại Bắc Mạc Điện. Con của 5 tôn chủ bị tiêu diệt hết. Mão Nhật đạo quân phái tất cả con trai con gái của mình cùng đi tới Thánh Địa Đại Chiêu. Đương nhiên, để chế tạo chứng cứ vắng mặt, chỉ có Dương Chí Cửu không chịu đi, hắn không có vào trong. Tiến theo vụ án xảy ra. Bắt mặt điện đóng kín, người ngoài không có cách nào đi vào. Trước đó dưới sự ép buộc của Dương Chí Cửu, Mấy huynh trưởng đã hạ mê dược vào trong rượu của bữa tiệc rượu. Tiếp theo bọn họ sát hại tất cả mọi người ngoài trừ mặt vũ hề ra. Cuối cùng trong lúc thốn khổ, bọn họ lần lượt tự sát. Đến lúc này, âm mưu của Dương Chí Cửu đã được thực hiện. Mão Nhật Đạo Quân biết tin tức muốn lập tức đi vào. Nhưng Dương Chí Cửu đột nhiên ngăn cản, khẩn cầu phụ ngồi yên không để ý đến. Mạo Nhật đạo quân vì quá quan tâm tới Dương Chí Cửu. Cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận sự thực. Phối hợp với với kẻ có tâm địa độc như bò cạp bức tử huynh trưởng này. Diêm xuyên giải thích. Trong đại điện, một đám cường giả nhất thời kinh ngạc ánh mắt thoáng giao lưu với nhau. Trên đời sao có người ác độc như vậy được? Đây là thật hay giả vậy? Sắc mặt Mão Nhật Đạo Quân trở nên ôm trầm. Cổ Nguyệt Thánh tự siết chặt nắm đấm. Phiên bản này của Diêm Xuyên không xê xích nhiều so với phiên bản của Mão Nhật Đạo Quân. Nhưng nghĩ đến mấy đệ đệ mùi mùi lần lượt tự sát Cổ Nguyệt Thánh tử nhất thời khó kìm lòng nổi. Ngươi nói dối ta không có. Ai tự sát chứ? Ta có thể bước bắt được bọn họ sao? Dương chí cử quát lên. Tự sát không nhất định phải chết. Diêm xuyên bỗng nhiên cười nói. U, V, K, W, W, -M. Trong nháy mắt Dương chí cử có chút hoảng hốt. Cử huynh đệ trên người các ngươi đều chảy dòng máu của Phượng Hoàng. Bộ tộc Phượng Hoàng có khả năng niết vàng sống lại. Ta cũng không nói, lúc đó bảy huynh trưởng của ngươi đều bị mất máu mà chết. Có thể mất máu nhưng sao thần hồn lại không còn? Diêm Xuyên cười nói. Diêm Xuyên vừa nói, mọi người trong tòa đại điện đều bỗng nhiên chấn động. Kể cả năm đại tôn chủ, mỗi người đều lộ vẽ trầm tư. Dương Chiến Cửu đang muốn phản bác, Diêm Xuyên lại mở miệng nói tiếp. Đương nhiên, ngươi có thể nói bọn họ không có năng lực niết bàn sống lại. Nhưng ta muốn nói tuy rằng bọn họ tự sát thân thể chết nhưng hồn của bọn họ không hề bị diệt. Thân và hồn của bọn họ tách thành hai phần. Rõ ràng bọn họ có thể làm được. Chỉ đợi sau này tá thi hoàng hồn, không chờ sau này, hoàng hồn vài thi thể của mình là được. Nhưng đối với bọn họ thì sao? Diêm xuyên cười nói. Tiêm dương chiếc cử thoáng trùng xuống chân bất giác lùi lại một bước. Bảy người bọn họ đều có hai phần thân và hồn. Nhìn mình chết dần chết mòn, nỗi bi thương này khẳng định dương chiếc cử ngươi không lĩnh hội được. Cổ Nguyệt Thánh Tử, ngươi nói giờ phút này, ngươi làm ca ca nguyện ý nhìn thấy sao? Diêm xuyên nhìn về phía Cổ Nguyệt Thánh Tử nói. Sắc mặt Cổ Nguyệt Thánh Tử âm trầm đáng sợ. Tơ máu trong mắt hắn không ngừng nhiều thêm. Nắm tay hắn siết chặt không ngừng phát sinh những tiếng rác. Một huynh trưởng tốt, một đệ đệ tốt, một phụ thân tốt. Ta nghĩ mạo nhật đạo quân hẳn nguyện ý phối hợp với Dương Chí Cửu. Hẳn là hắn nhìn thấy điểm này. Cho rằng mấy người con trai con gái của mình còn có thể sống lại. Cho nên. Mới mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Diêm Xuyên cười nói. Diêm Xuyên, ngươi nói xấu ta, ta liều mạng với ngươi. Dương Chí Cửu gào lên, sau đó định xong tới. Âm! Um. Trong nháy mắt cổ Nguyệt Thánh Tử liền ngăn cản Dương Chí Cửu. Phải biết nơi này không phải là chỗ có thể càng được. Dương cổ Nguyệt, ngươi cút ngay. Dương Chí Cửu quát lên. câm miệng. Cổ Nguyệt Thánh Tử quát lên. Sau khi quát xong, cổ Nguyệt Thánh Tử nhìn về phía Diêm Xuyên, lạnh lùng nói. Hà, ha hà hà, Diêm Xuyên. Ngươi nói rất đặc sắc, nhưng ngươi không chú ý một điểm. Quan hệ giữa bảy đệ đệ muội của ta và Dương Chiếc Cửu thật sự không tốt. Sao bọn họ có thể vì Dương Chiếc Cửu ép Mạc Vũ Hề gãi cho hắn mà tự nguyện tự sát? Tại sao? Cổ Nguyệt Thánh tử, đến tận bây giờ ngươi còn chưa nhìn ra sao? Bảy người này vẫn là đệ đệ muội muội của ngươi sao? Ngươi thật sự xem bọn họ là người thân của ngươi sao? Tâm tư của bọn họ thế nào? Ngươi là người hiểu rõ nhất. Trên đời này, ai có thể khiến bọn họ không để ý tới sinh tử? Mà giờ phút này cũng không phải chắc chắn chết. Nhưng làm ra hy sinh lớn như vậy, ngươi cảm thấy ai có thể khiến bọn họ tự nguyện hy sinh? Diêm xuyên tiến lên một bước quát hỏi nói. Sắc mặt cổ nguyệt thánh tử cứng đờ Là ngươi cổ nguyệt thánh tử Tứ muội của ngươi vì ngươi mà không để ý đến sống chết Tam đệ của ngươi vì ngươi không để ý tới tôn nghiêm Bọn họ tự hào vì có người đại ca như ngươi Hy sinh rất nhiều cho ngươi Bọn họ có thể hy sinh vì ngươi bức bát Tự nguyện Bọn họ làm sao tự nguyện Điều này phải xem Dương Chiếc Cửu đã nói với bọn họ thế nào Hắn dùng ngươi uy hiếp bọn họ thế nào Ngươi không ở nhà lâu như vậy Dương Chiếc Cửu tìm một lý do để ép bọn họ Điều này có gì khó không Ít nhất đối với ta mà nói không khó Diêm Xuyên cười nói Khi mới bắt đầu tâm tình cổ Nguyệt Thánh Tử đã bị Diêm Xuyên đảo loạn Giờ phút này, nhất thời tâm loạn như ma. Vì mình. Tại sao? Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện Quận 5 chương 13 chân tướng rõ ràng. Cờ, ổ nguyệt thánh tử càng lúc càng tin vào lời diêm xuyên. Bởi vì từng lời diêm xuyên nói ra đều rất chân thực. Hắn nói dối, hắn nói vậy, ta căng bản không làm như vậy. Dương Chiếc Cửu kêu. Cổ Nguyệt Thánh Tử quay đầu, hai mắt đỏ ẩm nhìn chầm chầm vào Dương Chiếc Cửu. Ta không có. Dương Chiếc Cửu lo lắng nói. Cổ Nguyệt Thánh Tử khẽ cắn răng, cuối cùng ép mình quay đầu đi, không tiếp tục nhìn vào mặt Dương Chiếc Cửu nữa. Hắn sợ mình không khốn chế được. Đương nhiên, Giờ phút này nguyên nhân quan trọng nhất khiến cổ Nguyệt Thánh tử có thể khắc chế được tâm tình của mình. Vẫn là bảy đệ muội còn có thể sống lại. Diêm xuyên, ngươi căn bản hoàn toàn nói bậy. Dương Chiếc Cửu giận dữ nói. Hoàn toàn nói bậy sao? Nhưng ta lại có chứng cứ. Trong mắt Diêm xuyên lạnh lẽo. Chứng cứ một đám cường giả xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Kể cả kinh chiếu đang ngồi trên long ỉ đều lộ ra một tia hiếu hiếuều. Vũ hề, lấy ra đi. Ngày hôm qua, Dương Chi chiếc cửu tới đưa sính lễ cho nàng. Diêm xuyên nhìn về phía mặt Vũ hề. Sính lễ. Ta chỉ đưa 36 viên tiên thạc. Ngươi đừng hồng dùng nó để hãm hại ta, Dương chiếc cử phẫn nộ quá. Mặt vũ hề gật đầu một cái, sau đó nàng xoay tay nhanh chóng lấy ra một cái hộp sinh lễ lớn từ trong pháp bảo chứa đồ. Vì khi lấy ra có chút cúng quyết trong tay mặt vũ hề thoáng run lên. Chiếc hộp thiếu chút nữa thì rơi xuống. Một viên tiên thạch màu đỏ rực nhất thời lăn xuống trên đất. A! Mặt vũ hề nhanh chóng ổn định số tiên thạch còn lại, không để cho tiên thạch bút đổ ra. Không có sao chứ. Diêm xuyên lo lắng tiến lên an ủi mặt vũ hề. Trong lúc đó, viên tiên thạch rơi khỏi chiếc hộp trong chết mắt đã lăn tới dưới chân cổ Nguyệt Thánh Tử. Vù vù. Bên trên tiên thạch hệ hỏa tản ra khí tức mịt mờ vần quanh. Trong khí tức mờ mịt đó, Có thể nhìn thấy rõ ràng hư ảnh của một con phượng hoàng lửa đang đau khổ giải vua. Đau khổ dày vò. Thần thái kia rõ ràng là không cam lòng. Còn tiên thạch kia, Mặc vũ hề nói, Để ta, Diêm xuyên đang muốn đi tới lấy. Trên mặt cổ Nguyệt Thánh tử lại bỗng nhiên biến đổi. Hắn cướp lấy viên tiên thạch Diêm Xuyên đang định cầm lên, nắm trong bàn tay. Cổ Nguyệt Thánh tử, đưa cái đó cho ta. Diêm Xuyên đưa tay đến muốn lấy lại. Cái này ở đâu ra? Cổ Nguyệt Thánh tử nhất thời cáo trịnh rống lên. Đây là sính lễ của Dương Chí Cửu đưa cho mặt Vũ Hề. Thế nào? Diêm Xuyên không rõ nói. Không sai. Đây là sính lễ của ta đưa cho mặt vũ hề. Giờ phút này Dương Chiếc Cửu lại kêu lên. Khí thức của Tam Đệ. Đây là khí thức của Tam Đệ. Ta có thể cảm ứng được đây là cảm ứng liên kết của huyết mạc. Cổ Nguyệt Thánh Tử chậm chập nói. Cái gì mà khí thức của Tam Đệ? Khí thức của Lão Tam. Sao có thể như vậy được? Dương Chiếc Cửu lộ ra một tia khinh thường nói. Đồ khốn, đây là khí tức bàn đầu của Tam Đệ. Hơn nữa, Nó có sự liên kết với ta. Có khí tức của ta. Liên kết với bản nguyên của ta. Là Tam Đệ. Tam Đệ. Đây là thần hồn của Tam Đệ. Hai mắt cổ Nguyệt Thánh Tử nhất thời có nước mắt lăn dài. Cái gì? Dương Chí Cử không hiểu nói. Ngươi dùng thần hồn của tam đệ để luyện khí. Ngươi làm mất đi thần hồn của tam đệ. Cổ Nguyệt Thánh tự quát. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Cổ Nguyệt Thánh tự sẽ đè nén sự kinh hãi trong lòng cẩn thận phân tiết. Nhưng giờ phút này, nỗi lòng Cổ Nguyệt Thánh tự đã bị Diêm Xuyên làm hoàn toàn rối loạn. Hắn cảm thấy hổ thẹn đối với đệ muội cảm thấy mình không có năng lực Cổ Nguyệt Thánh tự kiềm chế tâm tình đã lâu Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện thần hồn tam đệ của mình bị mất đi ý thức bị luyện thành pháp bảo Giờ phút này trong lòng hắn đầy oán hận phẫn nộ Hắn đã không thể kiềm chế được nữa Ngư giết Tam Đệ tại sao thần hồn của Tam Đệ lại ở chỗ này? Tại sao? Cổ Nguyệt Thánh tự quát Nếu như bình tĩnh, Cổ Nguyệt Thánh tự khẳng định mượn cơ hội thảo phạt Mạc Vũ Hề Bởi vì Mạc Vũ Hề cũng có khả năng thu thập thần hồn của bọn họ Nhưng trong lòng Cổ Nguyệt Thánh tự biết không thể nào là Mạc Vũ Hề Đây là thần hồn chỉ có phụ thân hoặc là Dương Chí Cử mới thu được. Thần hồn của mấy đệ muội ở chỗ phụ thân, hoặc là đang ở chỗ của Dương Chí cửu. Hiện tại tất cả đã quá rõ ràng. Ta không có. Đây không phải là thần hồn. Đây chỉ là một tia khí tức. Dương Chí Cử hoảng sợ nói. Không phải. Cái này cũng chưa tính. Ngươi còn nói không phải Hừ ban đầu ta không nên tin ngươi Phụ thân sủng ngươi như vậy Khẳng định sẽ làm mọi chuyện để che giấu cho ngươi Dương chiếc cử bọn họ là huynh trưởng ruột thịt của ngươi Tại sao ngươi lại hãm hại bọn họ như vậy Ta không có ta chưa từng hại bọn họ Đây không phải là do ta làm Thần hồn của tam đệ ở đây Vậy thần hồn của lão nhị, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất, lão bác đâu? Có phải ngươi đã luyện hóa tất cả rồi không? Cổ Nguyệt Thánh tử gầm lên đầy phẫn nộ Tâm tình của tất cả mọi người trong đại điện đều trở nên căng thẳng Mão Nhật Đạo Quân thì không cần phải nói Sắc mặt hắn đầy lo lắng Nhưng giờ phút này hai người con trai của hắn lại không ngừng tranh cãi gây ồn ào căn bản không nhìn thấy ám chỉ của hắn. Diêm Xuyên cũng tập trung tinh thần độ cao. Bởi vì tất cả những điều này đều chỉ được thành lập trong suy đoán. Muốn tìm ra được sự thật vẫn phải chờ đợi một cơ hội. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm vào hai người bọn họ. Ta không luyện ta không có. Dương Chiếc Cửu lo lắng cả người đều trở nên hoảng hốt. Ngươi không có. Vậy ngươi giải thích điều này thế nào? Ngươi tính giải thiết thế nào? Đây là thần hồn của Tam Đệ. Đây là Lão Tam. Ngươi luyện thần hồn của bọn họ. Nhất định là ngươi luyện thần hồn của bọn họ. Ta không luyện, ta không có luyện thần hồn của bọn họ. Ta không có. Chứng cứ xác thực, ngươi vẫn còn ngụy biện sao? Thần hồn của lão Tam chính là cái này. Ngươi luyện thần hồn của lão Tam. Khí thế quanh thân thể cổ Nguyệt Thánh tử đột nhiên tăng vọc. Hai mắt hắn đỏ ẩm, nắm lấy cổ áo dương chí cử, dường như muốn đánh ra một quyền vậy. Ta không có, ta căn bản không có thần hồn của bọn họ. Chuyện này không liên quan đến ta. Dương chiếc cử hoang mang lo sợ gào thét, đây chính là kiên trì cuối cùng của hắn. Vào thời khắc này, Diêm Xuyên bước tới một bước xen vào cuộc tranh chấp của hai người bọn họ. Ngươi không luyện, vậy thần hồn của bảy huynh trưởng ngươi đang ở đâu? Ta không luyện. Thần hồn của tất cả bọn họ đều đang ở trong dưỡng mơ tư hiểu trì của Mão Nhật Cung. Ta thật sự không có. Dương Chí Cửu đang hoang mang lo sợ, Nghe thấy Diêm Xuyên ngắt lời, Nhất thời hô lên. Nhưng mới kêu lên một nửa, Dương Chí Cửu giật mình một cái, Bỗng nhiên thức tỉnh. Không chỉ Dương Chí Cửu, Ngay cả cổ Nguyệt Thánh Tử cũng giật mình. Hắn đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong đại điện chật trở nên xôn xao, Giờ phút này, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Dương Chiếc Cửu Cổ Nguyệt Thánh Tử. Bảy thần hồn vẫn còn. Còn sống sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 5 chương 14 Vũ Hề Đạo Quân. S. Ác mặt Diêm Xuyên lộ ra một tia thắng lợi mỉm cười. Mặt Vũ Hề nắm lấy tay áo của Diêm Xuyên. Cả người nàng đều run rẫy. Nếu không phải đang ở trong đại điện vũ thì có lẽ nàng đã nhảy dựng lên hoang hô. Bảy hồn vừa có tung tích tất cả những lời nói dối khác sẽ tự sụt đổ. Mặt vũ hề được trả lại sự trong sạc. Văn nhược tiên sinh lộ ra một nụ cười hưng phấn. Hắn nhìn về phía diêm xuyên đầy sùng bái. Năm đại tôn chủt. Mỗi người đều trợn mắt há hốt mồm Tiếp theo mỗi người tức giận xấu hổ thành hận Con của mình bị giết chết hết Nhưng bảy người con của Mão Nhật Đạo Quân còn sống Là Mão Nhật Đạo Quân cố ý Năm đại công chủ nhìn về phía Mão Nhật Đạo Quân đầy thù hận Thân hình Mão Nhật Đạo Quân mềm nhuộn Thiếu chút nữa không đứng vững nổi Thân thể căng thẳng Dường như trong nháy mắt mất hết khí lực Hắn cảm thấy vô cùng cay đắng Đại điện náo động Vụ án gần như đã rõ ràng Không phải là do mặt vũ hề ra tay Mặc vũ hề bị oan Thượng quan uyển nhi lộ ra một tia hương phấn Nhìn diêm xuyên Nhìn mặt vũ hề Lại nhìn về phía kinh chiếu đứng đầu đại điện Trong mắt Kinh Chiếu lón ra một tia tinh quang, khóng miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tuy nhiên Kinh Chiếu không phải đang nhìn mặt Vũ Hề. Vừa nãy trong quá trình biện hộ, Diêm Xuyên đã khống chế toàn cuộc. Bầu không khí tâm tình kia hắn đều nắm chặt đã đạt tới cực hạn. Lúc trước Diêm Xuyên nói tới một phiên bản khác. Nếu truy cố ra... Căn bản đó chỉ là một loại suy đoán. Căn bản không thể tạo thành sự thực. Bởi vì suy đoán này căn bản không có chứng cứ có thể nói ra được. Nhưng bây giờ, một câu nói của Dương Chí Cử đã khiến từng câu nói của Diêm Xuyên trở nên vững chắc. Bởi vì, hiện tại đã có chứng cứ. Đã có chứng cứ rồi. Mặc kệ sự thực thế nào. Mặt vũ hề căng bản là bị hung thủ giá họa. Năm đại tôn chủ đồng thời đưa ánh mắt lạnh nhìn về phía dương chí cửu. Mặt vũ hề xúc động nắm lấy tay áo Diêm Xuyên. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vào mu bàn tay của mặt vũ hề để an ủi. Tiếp theo hắn đưa mắt ra hiệu cho mặt vũ hề. Mặt vũ hề nhất thời tiến lên. Bẩm Thánh Chủ chứng cứ xác thực. Mông Thánh Chủ hạ lệnh. Tới dưỡng âm tư hiểu trì bên trong Mạo Nhật cung lấy ra bảy thần hồn. Làm chứng cho sự trong sạch của Vũ Hề. Mặt Vũ Hề trịnh trọng nói. Mạo Nhật đạo quân vừa nghe, mặt nhất thời mặt biến sắc. Hắn xoay người quỳ xuống nói. Thánh Chủ, thuộc hại nhất thời Hồ Đồ. Cầu xin Thánh Chủ nể tình thuộc hạ đã nhiều năm cực khổ đi theo Thánh Chủ. Môn Thánh Chủ bỏ qua cho Tiểu Nhi Dương chí cửu. Bảo Nhật Đạo quân hoảng sợ nói. Thánh Chủ, con của ta chết oan ủ ổng. Cầu xin Thánh Chủ làm chủ. Lam U chân quân xoay người cung kính nói. Thánh Chủ, mong Thánh Chủ làm chủ cho con của ta. Bốn đại tôn chủ khác đều mở miệng kêu lên. Dương Chiếp cử Cổ Nguyệt Thánh tử đứng như trời trồng ngay giữa đại điện. Dương Chiếp Cẩn sợ hãi quỳ xuống kêu lên, "Không phải ta, không phải ta làm, Thánh chủ Minh dám." Cổ Nguyệt Thánh tử lại nhìn về phía tiên thạch hệ hỏa, "Nhưng tiên thạch hệ hỏa này làm quá giống. Tại sao Nếu đây không phải là thần hồn của tam đệ ta, vì sao có thể liên kết với tâm thần của ta? Cổ Nguyệt Thánh tử xong tới kêu lên. Diêm xuyên, mặt vũ hề không để ý đến hắn. Văn nhược tiên sinh lại cười khổ nói. Cổ Nguyệt Thánh tử, đại thế đã định. Thánh nữ vốn vô tội, ngươi không cần dây dưa nữa. Ta hỏi tại sao? Cổ Nguyệt Thánh tự cả giọng nói. Bởi vì Cổ Nguyệt Thánh tự hiểu rõ, một khi để lộ ra bảy thần hồn kia tất cả đều sẽ hỏng việc. Liên kết với tâm thần của ngươi, vì trong đó có tóc của ngươi. Khí tức của Tam đệ ngươi là do máu Tam đệ ngươi lưu lại trong bát mặt điện. Văn Nhược tiên sinh giải thích. A, Diêm xuyên, ngươi lừa ta. Cổ Nguyệt Thánh Tử gầm cả giận nói Cổ Nguyệt Thánh Tử gầm lên phẫn nộ Khiến một đám chân quân trong đại điện cũng kinh ngạc Lừa ngươi Đâu chỉ lừa ngươi Gần như tất cả mọi người trong đại điện đều bị diêm xuyên lừa Dùng một âm mưu để làm chân tướng phải nổi lên Rất nhiều người đều thương hại thoáng nhìn về phía cổ Nguyệt Thánh Tử Sao phải khổ như vậy?